Hồng Hoang Tiệt Giáo Tiên Tôn Không Ăn Cỏ Thanh Ngư Chương 423 Bỏ Đi Ra Ease. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện aud.xyz Yêu Hoàng cùng Thái Thanh Thánh Nhân đều là liếc nhìn nhau Một ánh mắt ngạo thị thiên địa Bế nghế vô song Một ánh mắt thâm thuế như vực sâu Nhìn không thấy đáy Ánh mắt tù hợp Hai người nhất thời cọ sát ra sán lãn đốm lửa Bất quá hai người càng là đối với một bên thần vân thượng nhân sinh ra kiên kỵ Đều không nói gì Đối với Hồng quân đạo tổ quý trào Chỉ là chờ đợi Nhưng không có chờ bao lâu Cũng là mấy cách mấy hơi thở mà thôi Có thang trời lại là chấn động Ứng ánh Phật quang diệu thế Tiếp dẫn đảo nhân đạp lên thập nhị phẩm kim liên đi ra. Khẩn đón lấy. Thông thiên giáo chủ thanh bình kiếm ở tay cũng là đi ra. Cùng với tiên phong đảo cốt đẩy thiên địa huyền hoàng linh lung Bảo tháp thái thượng lão quân. Sau đó nguyên thủy thiên tôn, nữ hoa nương nương cũng là không phân trước sau đi ra. Nhìn thấy phía trước đã có nhiều người như vậy. Nguyên thủy thiên tôn rõ ràng sắc mặt khó coi một chút Đối với đảo tổ quý trào liền một thân một mình tìm một chỗ tính nghĩ lên Mà nữ hoa nương đương tự nhiên là mỉm cười từ từ cùng yêu hoàng một đảo Không lớn bao nhiêu một chút Thanh trên đài đá chính là xuất hiện lần lượt từng bóng người Mà những kia đã có người đi xa thang trời cũng đều là quang mang âm Vũ đi Nổ vang một tiếng Tiêu tan giả Cuối cùng Làm ngọc hoàng đại lý cùng liên đảo lão tổ Cũng là cả người đại hãn Pháp lực đều muốn tiêu hao đi lúc đi ra Ngày đó thê cũng chỉ còn lại ba đảo rồi Thông thiên giáo chủ nhếu nhếu mày Hơi nghi hoặc một chút Này đinh nhạc đang làm gì Làm sao như vậy chậm Đồng dạng cách khác cường giả Cũng đều là cảm giác hết sức khó hiểu Này Đinh Nhạc, ở làm phiền cái gì đây? Bất quá thang trời bốn phía đều là hào quang óng ánh bao phủ. Cho dù là những cường giả này cũng là khó có thể nhìn thấu tình cảnh bên trong. Mà giờ khắc này Đinh Nhạc thì ở một bước một bước hướng về trên đi. Trên người mồ hôi đầm đìa, mặt đỏ tới mang tai. Bên ngoài thân từng tia một hốn độn tiên quang đều là lóng lánh tia sáng chói mắt Tiên thể ở phát sinh dường như trung cổ nổ vang vang lớn Cơ thể phát quang, lộ ra một luồng không gì sánh kịp uy thế Đinh nhạc cảm giác dòng máu của chính mình đều muốn thiêu đốt Ở trong người nổ vang vang lớn lưu động Dường như sông lớn tuôn trào Hình thành một luồng nồng nặc tinh lực tỏa ra quanh thân tầm bổ tiên thể Bất quá cùng cái kia nặng nề như núi thiên bụi so với Đinh nhạc tiên thể phát sinh này điểm bụi thế nhưng là không tính là gì Mỗi đi một bước đều là cảm giác gân cốt đều muốn đứt đoạn mất Để đinh nhạc cả người đều là thấu xương đau đớn Tiên sư nó ca đây là chính mình tìm đường chết a Đinh nhạc trong miệng không khỏi hét lớn. Ra sức đi về phía trước, làm cho cả thang trời đều là ầm ấm, ấm chấn động. Một lúc lâu, tảng đá đại mọi người các loại đều hơi không kiên nhẫn Chờ mãi, ba đảo thang trời vẫn ý như cũ, để mọi người có chút không nói gì. Bất quá xem cái kia hồng quân đảo tổ đều là mặt không hề cảm xúc chờ, mọi người cũng không dám mở miệng ấm. Một tiếng vang lớn Một chiếc thang trời rút cuộc có biến hóa Ở phía dưới Mấy bóng người đồng thời xuất hiện Mỗi người đều là tiên quang sôi trào Pháp lực sôi trào Bất quá này mấy bóng người đều là bị thang trời ánh sáng che lấp Để trên đài mọi người cũng là thấy không rõ lắm khuôn mặt Âm Một tiếng vang lớn Nhất thời Cái kia mấy bóng người giao chiến ở cùng nhau Có chí bảo ở phát sinh tia sáng chói mắt Nổ vang vang lớn một mảnh Hả, đa bảo Thông thiên giáo chủ ánh mắt ngưng lại Tập trung trong đó một đảo tay nắm một thanh kim quang bắn ra bốn phía kim truy bóng người Huyền đô Đồng giảng thái thanh thánh nhân cũng phân là phân biệt ra mấy đảo nhân ảnh bên trong huyền đô đại pháp sư Huyện Đô Đại Pháp sư đỉnh đầu bát cảnh cung đăng Cầm trong tay ly địa diễn quang kỳ các loại chí bảo Khí thế không một chút nào thua với đa bảo đảo nhân Nhưng không chờ này một chiếc thang trời phân ra thắng bại Bên cạnh một chiếc thang trời lại là xuất hiện mấy bóng người Trong nháy mắt cũng là bắt đầu đại chiến Cút xuống cho ta Có một đảo cao to thân ảnh khôi ngô hét lớn cầm trong tay đại phủ nổ vang một tiếng, chính là quét ra Thần lực ngập trời, âm âm âm vài tiếng Đem cái khác cường giả chính là đều bị quét bay ra ngoài Đón lấy, hắn xoay người đạp xuống, đi ra thang trời Đại vô hình thiên, tuy sẳng hết sức chật vật Nhưng vẫn như cũ nắm giữ mãnh liệt khí thế ngập trời Trở về Mà lúc này Đa bảo đảo nhân ở thang trời bên trong Cũng bắt đầu cuồng bảo Đẩy giày đặng thiên quy Kim đập nện ra Kim quang ấm ánh Đập cho thang trời đều là chấn động Trong tay hắn một phen Dĩ nhiên lấy ra tử điện truy Hốn nguyên kim đấu các loại tiệt sáo kỳ chân Các loại quang mang đều là bắn ra bốn phía sức năng mạnh mẽ. Những thứ này đều là định quang tiên mọi người nhìn thấy chính mình không có hy vọng. Vì lẽ đó không có đi tới phần cuối liền đem chí bảo cho mượn ra bảo đạo nhân lấy trợ hắn qua cửa oanh hỗn nguyên kim đấu kim quang bao phủ. Dường như sóng lớn ngập trời. Nhất thời đem mấy vị hỗn nguyên cảnh trung kỳ cường giả đều cho úp xuống. Bá Một án lửa nhân cơ hội xoắn tới trực tiếp đánh về phía đa bảo đảo nhân Muốn đem hắn đánh rơi thang trời Nhưng đa bảo đảo nhân nhân cơ hội trong tay hơi động từ điện truy phát sinh một đảo thu to tử tiêu thần lôi Phịt một tiếng chính là đánh nát ánh lửa Đón lấy Đa bảo đảo nhân trong tay vỗ một cái Triệu công minh Đỉnh hải Châu trong nháy mắt phát sinh trói mắt hào quang năm màu Huyện nô đại pháp sư án kêu không tốt Nhưng nơi đây thiên quỷ như ngục Để phản ứng của hắn đều là chậm nửa nhịp Nhất thời hắn mất đi ngũ rác Trước mắt khắp nơi hoàn toàn trắng xóa Ẩm Nhân cơ hội đa bảo đảo nhân xoay người hơi động Trong nháy mắt chính là lao ra thang trời Được Thông thiên giáo chủ mở miệng nói rằng Một mặt sắc mặt vui mừng Lão sư Đa bảo đạo nhân đối với thông thiên giáo chủ thi lễ Trên người hắn đã nhuốm máu Đồng thời pháp lực cũng là tiêu hao lợi hại Trước tiên điều tức một chút đi Thông thiên giáo chủ nói rằng Mà cái khác đại thần thông giả nhìn về phía thông thiên giáo chủ chính là sắc mặt có chút biến hóa Thêm vào đa bảo đạo nhân Lần này tiệt giáo cũng là có ba người ở đây Này thông thiên giáo đệ tử bản lĩnh xác thực khá tốt Rất nhiều người đều thầm nghĩ đến Nhìn tiệt giáo cái kia một đám đệ tử Đại la tiết vè tiết lũ Hốn nguyên cảnh cũng là không thiếu Cùng tiệt giáo so sánh Phật giáo, siêm giáo thật sự không thể so sánh Bất quá đa bảo đạo nhân ánh mắt quét qua Nhưng là không nhìn thấy đinh nhạt Lại nhìn cái kia duy nhất còn tồn tại thang trời Nhất thời sườn sốt Mọi người đều là đang làm chờ Loáng một cách chính là hơn nửa ngày Ngay khi có người đều muốn mở miệng hỏi tổ tình húng thế nào thời điểm Đinh nhạc cũng rốt cuộc đi ra rồi Bất quá nhưng là bỏ đi ra Một cái tay đầu tiên là dối ra thang trời Tiếp theo một chút bỏ đi ra Cả người liều lính tơ máu liền đảo y đều là sách sách dưới dưới Thê thảm vô cùng Tiên đảo đại đế vĩ đại hình tượng trong nháy mắt đổ nát rồi Sư đệ, ngươi không sao chứ Đa bảo đảo nhân chạy tới, nâng dậy đinh nhạc, không hiểu hỏi Một cách thang trời ngươi cần phải như thế à Không có chuyện gì có thể mệt chết ta rồi Đinh nhạc cười nói Một thoáng an vị ở thanh trên đài đá thở hồng hộp Nhưng nhưng không có một người dám cười nháo hắn Hết thảy cường giả nhìn về phía đinh nhạc đều là ánh mắt ngưng lại Từ trên người đinh nhạc cảm nhận được một luồng mãnh liệt lực áp bách Thuần túy tiên thể mang đến áp lực Mọi người tại chỗ chỉ là nghĩ lại vừa nghĩ Liện có thể đoán ra đinh nhạc vì sao như vậy Trong lòng nhất thời đều là nhất lên xóm to gió lớn Không thể tin được